Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đổi đề tài, nói một chuyện gì đó mà cả bọn rú lên cười Tuần cầm dao, chặt vài nhát vào gốc cây trứng cá Để họ biết là Tuần đang làm việc Rồi để nguyên con dao cắm vào thân cây cúi xuống, cầm gói vàng lên Thế là mọi tính toán của chàng êm xuôi cả Gói vàng bọc trong tờ tin sáng vẫn còn nguyên Tuần nhét vội vào bụng Và lấm lét ra về Ông Hải Kim đang ngồi buồn ngoài hiên Thấy Tuần đứng bật dậy Ông chưa kịp lên tiếng Tuần đã đưa mắt làm hiệu Gọi ông theo vào tận trong bếp Tuần không nói gì Lôi gói vàng trao cho ông Hai bàn tay run lấy bẫy Mặt tái mét Ông Hải Kim hỏi Còn đồ không Tuần hồi hộp đáp Cháu chưa có thì giờ đến Chú xem đi Chú xem hộ cháu đi Cả hai cùng không chú đến Câu hỏi vô nghĩa Của ông Hải Kim Nếu mất thì đã mất tất cả Đứa nào ngu môi lên lấy vài lạng Rồi lại chôn xuống làm gì Tuần bỏ ông chú Một mình với 40 lạng vàng Chàng vội vã trở lại Đốn cây trứng cá Hai bàn tay ông Hải Kim Vẫn run lẩy bảy Những miếng vàng hiện ra trước mắt Như trong một giấc mơ hỗn độn Đầy chi tiết kỳ lạ Ông cất vào đáy vali Rồi ngồi thừa người tính toán Trong giây lát Ông đã quên hẳn cái dĩ vãng xác sơ Mới cách đây nửa tiếng đồng hồ Còn bám chặt lấy ông Quên hẳn lối suy nghĩ tương đối lương thiện Của một kẻ nghèo Để trở về cái quá khứ Tuy không vàng son như thủ trước Nhưng cũng đủ cho ông tạo lại Cuộc sống dư giả Tự nhiên ông hối hận vô cùng Vì một phút mềm lòng Đã hứa tặng thằng cháu tới 10 lạ Bây giờ ông mới thấy tiếc Đúng là to đầu mà dại Đành rằng thằng cháu có công nuôi ông 2 năm nay Đành rằng việc lấy lại số vàng này Hoàn toàn là do tay nó Nhưng so sánh giữa ông với nó thế nào được Mất nước Ông mất quá nhiều Chứ thằng Tuần có mất cái gì Ông mất hàng trăm lượng vàng Mất những bữa tiệc linh đỉnh Những canh bạc thâu đêm Những ngày lén vợ con Để nhất dạ đế vương trong chợ lớn Mất nếp sống thụ hưởng Bên lề cuộc chiến Mất những chuyến hàng lậu làm giàu trong nháy mắt Còn thằng cháu Hàn Vi kinh niên kia Vốn chỉ là thằng binh nhì địa phương quân Lương không đủ tiêu 10 ngày Bây giờ về đạp xích lô Là đúng lắm rồi Bởi thế 10 lạng vàng cho nó Thì quá nhiều Mà 30 lạng vàng giữ lại cho ông Thì chẳng thấm vào đâu Ông quyết định rút xuống còn 5 lượng Và định khi đưa Ông sẽ khôn ngoan chỉ trao 3 lượng trước Rồi chờ nó năn nỉ Ông mới ném thêm 2 lạng nữa Để tỏ sự rộng lượng Ông dặn lòng mình phải cương quyết Chỉ cho tuần 5 lạng Dù nó mắng trở Nguyên rùa ông bạc nghĩa và thắt hứa Rứt khoát với lòng mình xong Ông thu xếp hành trang Dọn tất cả những thứ cần thiết Vào hai chiếc vali cũ Không thể ở nán lại đây lâu Khi đã có hơn 30 lượng vàng Thằng cháu trong lúc giận ông keo kiệt Có thể lớn tiếng Câu chuyện bị lộ Đưa ông vào tù như chơi Buổi tối Tuần đi làm về Ông vui vẻ nói chuyện huyên thuyên Nhưng tuyệt nhiên không đá động gì Đến số vàng Ông đã hứa cho Tuần Chàng cũng không hỏi Vì nghĩ rằng ông Hải Kim ngại nói đến vấn đề đó trước mặt vợ chàng Sáng hôm sau Tuần vừa thức giấc Đã thấy ông chú ngồi sẵn ở mép giường Uống trà, hút thuốc Vợ Tuần chưa dậy Ông Hải Kim nắm chặt bàn tay Quả quyết Rồi gọi Tuần lại Nói nhỏ vài lời cảm ơn Để nhập đề cho câu chuyện chính Là chia của Ông bảo Cháu ạ Chú thím chẳng may mất cả gia sản, đưa nhau lên sống mãi trên rừng. Cơ cực đã mấy năm nay. Nhờ trời thương, bây giờ lấy lại được ít vốn cũ. Chú định lo cái hộ khẩu ở thành phố, chắc cũng mất đi 10 lạng là ít. Rồi phải mua căn nhà cũng tốn tiền nhớn. Có còn được chút ít thì để thím mày với các em làm vốn buôn bán. Hai năm nay chú thấy vợ chồng mày ăn nên làm ra, chú cũng mừng. Bây giờ chú chú gửi mày ba lạng gọi là lấy thảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net